Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thật không? Vâng ra, tiểu thư Phương Kỳ Du sau khi nghe nói lập tức chạy về nhà khóc lóc kề lề với bố mẹ. Nói rằng anh không thể kết hôn. Nếu anh lấy người khác thì cô ta sẽ chết cho anh xem. Bố mẹ cũng không biết nên làm thế nào cho phải cả. Còn có cái cô La Sakia từ Mỹ trở về. Có thể cô sẽ nghe được tin tức nên muốn tới cướp người. Chỉ nghĩ đến cô ta hơn một tí là dựa vào quan hệ câu kết mà nói bóng gió anh không thể lấy người khác. Thật sự là làm cho người ta phát hỏa mà Không sao cả Cô ta là một đối tác đầu tư quan trọng Còn có việc thậm chí còn khó tin hơn nữa cơ Cô ta ý vào việc có được 30% cô phần trong công ty Mạnh Sa Đến ảo tưởng Rằng anh phải theo cô ta đến Đài Loan làm người chồng thứ 5 của mình <cười> Cô ta cũng đến góc vui ư Càng quá trương hơn là Bố mẹ còn tưởng rằng anh đã nghĩ thông Cuối cùng cũng chịu kết hôn Nó lấy người nào cũng được Chỉ cần sang năm có thể ôm cháu trai là được Trời ạ Mà kể là ai bước chân vào Mạnh sa lien ao tuong rang anh phai theo co ta đen đai loan lam nguoi chong thu nam cua minh co ta cung nen góp vui u cang qua truong hon la bo me con tuong rang anh đa nghi thong cuoi cung cung chiu ket hon no lay nguoi nao cung đuoc chi can sang nam co the om chau trai la đuoc troi a ma ke la ai buoc chan vao manh sa cô sẽ khiến cho lòng trời lở đất cho mà coi em nói đúng hả anh à làm sao mà anh không căng thẳng như thế chứ lại còn có thể giống như mấy vị thần linh vô tư thành thơi mà vừa làm vừa uống trà anh không phải là nên phát điên rồi chứ em mới chính là giống bọn họ anh sợ nhất chính là viết thiến công chúa cáo chín đuôi nhiệt tình và xả nữ nhưng mà tất cả đều tìm tới cửa rồi anh còn không trốn tránh sao anh không sợ không sợ ư cậu em có có thể mà tin được Trường mắt nhìn ông anh đã liệu tính trước mỉm cười Chỉ thấy anh dù bận vẫn mở miệng nói Anh đã có công chúa hoa đào Có thể giúp anh trảm yêu trở ma Nên trốn chính là những người này Chính mình nói ra Tự bản thân phải có trách nhiệm Chuyện mình đã đồng ý Tự bản thân phải giải quyết Đây chính là nguyên tắc làm việc của công ty Cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Giao Cũng là quy tắc mà cô Tạ Thái Giao đã đặt ra Mục đích của việc đặt ra quy tắc này Là để cho nhân viên phải biết suy nghĩ hai lần trước khi làm Ai ngờ lại trở thành cánh nặng của cô Tiến lùi đều là không được Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói Bên ngoài văn phòng Một vài ánh mắt nhìn chăm chú vào vị khách quý ở bên trong cánh cửa Bởi vì vị khách quý này không phải ai khác Mà chính là vị Nam tấn Ba ngày trước Giám đốc đã từ chối giúp đỡ Sự việc hiện tại đột nhiên xoay chuyển thành ra như vậy Làm sao bảo người ta không tò mò đây Công việc thì không làm, toàn bộ đều chán trúc ở ngoài cửa để mà xem trò với, đón, lấy cái nhìn để cảnh cáo của tạ Thái Giao. Tiểu Mai, đem cà phê lên đây rồi sau đó ra giữa cửa. Cuối cùng một câu nói phản đối cũng vang lên. Sếp đã có lệnh, Tiểu Mai đương nhiên sẽ làm theo. Sau khi bưng tới một tách cà phê, mà kệ ánh mắt cầu xin của đồng sự, gọn gàng nhanh chóng đóng sập cửa, ngăn cách một đám ánh mắt không bằng lòng. Tiểu Mai À. À. Sếp có việc gì sai bảo em sao ạ? Em cũng đi ra ngoài đi. Không sao, em rất là lành, có thể đứng ở bên cạnh, chờ chị gọi nha. Không ra thì sẽ bị trừ tiền đó. Giám đốc à, em sẽ lập tức ra ngoài đây. Đợi cho nhân viên cuối cùng rời đi, tạo thái giao mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện chính, hắng rộng trực tiếp đi vào vấn đề. Đây là hợp đồng cho thuê, mục đích là giúp anh đuổi đi mấy người khó chơi, không bị những cái không quan trọng quấy rầy. Chỉ phí mức giá sẽ được thiết lập như trên, bao gồm trong lúc vừa làm bạn gái của anh. Chỉ phí cho quần áo ăn ngủ nghỉ hàng ngày, trừ khi có các dự án nhiều hơn các mục đã liệt kê thì sẽ thu phí. Bằng công giá cả chỉ lấy việc chính, lệ phí của chúng tôi rất là công bằng, anh xem đi. Tôi... Anh nhìn chăm chăm vào bàn hợp đồng, hàng lông mày tuấn lãng nhíu lại. Làm sao vậy? Cô thoáng mực binh, chẳng lẽ là giá rất cao ư? Quả chặt chẽ. Chặt chẽ ư? Là sao chứ? Nếu như bên bê chưa cho phép không thể sờ ngực, không thể sờ mông, không thể hôn, không thể lên giường, không thể ôm eo, bàn tay không được sờ mó lung tung, chỉ có thể cầm tay nơi công công. Ánh mắt của cô dần dần phải sắc bén. Anh thông thả nói đến đâu cuối cùng. Bộ phải buộc phai cùng phòng khi ngủ, phải duy trì khoảng cách 3 mét. Nhưng có một câu cuối tôi cùng không hiểu. Nếu như tôi nhớ rõ, hình như là chiếc giường không lớn tới mức có thể duy trì khoảng cách 3 mét đi. Ánh mắt của cô trở lại về dều dàng. Tẽ ra là cô cuối cùng Lại còn tường răng Làm sao mà càng ngày cô càng trở nên Đang nghi như thào tháo thế vậy chứ Tôi chỉ nói cùng phòng Chứ không có cùng giường Đến lúc đó vì thế sẽ không bị vạch trần Ngộ nhớ chỉ cần cùng phòng Tôi sẽ tìm sofa ở khách sạn nào đó cũng được Về phần duy trì khoảng cách 3 mét Đây là một trong các điều khoản đã được quy định Nhằm bảo vệ khách hàng Đương nhiên tôi cũng vô cùng tin tưởng anh Người ta đề phòng tiểu nhân Sẽ không đề phòng quân tử Nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa mà thôi chính là anh muốn cái kia với cô cho nên mạnh hiên ngang giống như còn muốn xem xét kỹ hợp đồng thật ra trong lòng đang thầm kêu tức trẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.